các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảnh báo chú em, những bác sĩ hay là y tá ở đây, tuy nói rằng không phải ai cũng có thể đối mặt hay là như nhìn thấy được vong hồn đâu. Tuy nhiên, những người nhìn thấy được như anh luôn tìm cách lập lờ hoặc là tránh tiếp xúc với họ. Chú em nên nhớ rằng, đúng là người âm không hại người sống bao giờ, nhưng nếu như chú em cố tình quấy rối họ thì họ nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu. Nói xong, vị bác sĩ này vô phục trong Bỏ mặc mình tôi ngồi ngoài phòng trực ban. Ngồi ở ngoài phòng trực ban mà tôi cảm thấy lạnh gáy vô cùng. Nhìn quanh phòng thì tôi thấy ở góc phòng có một bàn thờ nhang khói khá đầy đủ, cũng không có gì lạ, vì là khoa y mà tử vong cao, nên các bác sĩ thường phải cúng các vong hồn trẻ con cho chúng đỡ quậy. Thế nhưng khi tôi nhìn lên phía bức tượng sát trần thì thấy vô vàn bùa trấn yểm. Chính những thứ này mang lại cho tôi một cảm giác gì đó không được bình yên cho lắm. Ngồi trong phòng dưới ánh đèn sáng, nhìn ra cái sân mà tôi chột dạ lắm. Trong đầu cứ liên tưởng tới cái cảnh tượng người đàn bà điên chạy, nhảy từ trên tầng ba xuống, máu me phăng tung tóe mà ớn lạnh. Thế nhưng không biết từ lúc nào, bỗng nhiên tôi cảm thấy nở cười bởi câu chuyện của người bác sĩ này. Phải tôi nghĩ rằng anh ta đang nói quá lên để hù dọa mình. Nội chó nghĩ vẫn vơ không mà cũng 12 giờ kém rồi. Thế vậy tôi đứng dậy, tiếng vô phập trong. Hé cửa nhìn thì thấy vị bác sĩ này quả nhiên là vô tư lự, trang cổ con lạnh chi cả giải. Tôi cố nhìn cười mà từ từ khép cửa đi ra ngoài. Khi tôi đứng ở chân cầu thang tại khoa nhi thì cũng đã hơn 12 giờ một chút. Làm theo lời bác sĩ, tôi đi một phòng từ tầng 1 lên tầng 3, cầu thang khoa nhi vắng tanh vắng ngắt, không một người. Ánh đèn vàng hạch lan mơ ảo, sôi trội. Dù cho tôi có cố đi nhẹ chân đến mấy, thì cái tiếng vịt của giày nện vào trên xi măng vẫn vang lên mà lạc đi trong cái không gian tĩnh lặng này. Cứ nghĩ rằng đi từ tầng 1 lên tầng 3 thì tôi phải nghe thấy tiếng trẻ con khóc buổi đêm. Tuy nhiên, các khoa nhi im liệm trong tĩnh lặng, cứ như thể bọn nhóc đã bị đánh thuốc ngủ vậy. Đi một vòng lên thẳng tầng 3 mà không thấy gì lạ, Tôi bèn đi lồm lại xuống tầng 1, thấy nhưng vừa tiến tới tầng 2, hai. hai bác tôi giật căng lên khi thấy một bóng người đang lo cho đi dọc hành lang. Tim tôi bắt đầu đập nhanh và mạnh lên. Tuy nhiên, dọc hành lang không có đèn, chắc do lão vị khoa nhi nên tắt đèn cho bọn trẻ ngủ. Lấy can đảm, tôi lật lẽ trón đến đi đằng sau cái bóng người này. Càng kề, tôi càng lại gần hơn. Tôi nhận ra đây là một người đàn bà lớn tuổi giăng người kỳ, đầu tóc rối bù, trên người là một cái áo hoa và một cái quần hoa dày mặc ở nhà. Khi chỉ còn cách người này có năm bước chân, bất ngờ người đàn bà này dừng bước, khiến cho tôi cũng dừng theo. Thế rồi cái đầu của bà ta từ từ quay lại, tìm tôi như thắc nải. Tôi nín thở hồi hộp mà chờ đợi cái gương mặt gớm ghiếc. Thế nhưng, người đàn bà này quay trở lại, một khuôn mặt mệt mỏi với hai con bát chiếp lại nhìn tôi. Tôi đứng im nhìn bà ta và không biết từ khi nào, trợn đòi môi của tôi nở ra một nụ cười thân thiện. Người đàn bà này hỏi giọng ra nghi, "Cậu đang làm gì thế? Tính hiếp dâm hả?" Tôi nghe bà ta hỏi câu đó mà tí chết sặc. Tôi cũng cúi xin lỗi bà ta rồi quay lưng đi, chỉ nghe tiếng bà ta nói, "Đi trái mà cũng không yên với cậu." Tôi chạy xuống ngồi ở cái ghế đá gần phòng trực ban, phi phèo điếu thuốc. Trong đầu tôi thì lúc này đã định định là bị tới bác sĩ kia lừa, ngồi rít điếu thuốc và nhìn xung quanh, hết cây bằng cho tới cái nhà xác, thế nhưng không một bóng người, chỉ có mình tôi và điếu thuốc. Chán nản, tôi đứng lên định kiếm chỗ khác trong bệnh viện, thì bỗng tóc gáy của tôi dựng đứng. Tiếng khóc ai oán ở đầu bắc đậu vang vọng, ve vãn bên tai tôi. Tôi quay đầu đánh trời đi thuốc, nhìn về phía cầu thang, một người đàn bà tóc dài với bộ đồ trắng đầm nước từ từ trên cầu thang, vừa lướt vừa khóc nỉ non. Dù gia gạc có nổi khắp người, nhưng tôi vẫn trón tránh lén theo sau. Tuy nhiên, khi tới được chân cầu thang thì cái bóng này đã biến mất hoàn toàn, tiếng khóc cũng không thấy đâu nữa.